các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lần thứ lâm bật cười ha hà một cách thoải mái vận số của ta thật sự là rất tốt đi xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế tự nhiên chỉ có thể mất trí nhớ không phải nói cô ta đâm chết người sao hả sau đó giải quyết như thế nào nạn nhân đi ngang đường thủy ương lái xe quá nhanh trách nhiệm là của hai bên bà đã vận dụng không ít quan hệ để làm vụ này lắng xuống tuy rằng bạch tiến hùng phân phó nhưng tất cả đều là do thẩm tương thường đích thân thực hiện Thầm thường thường cũng đã xem qua lý lịch của cô gái kia. Tên của cô ấy là Giang Đoãn Đông. Tuổi thật sự còn rất trẻ, nhưng sinh mệnh lại mất đi một cách dễ dàng. Cô ấy còn có một người em trai, không những bị bệnh tim nghiêm trọng, mà trí tuệ cũng có phần công bình thường. Bọn họ cũng đã đưa thằng bé đến bệnh viện tốt nhất để điều trị. <cười> người có tiền thật là tốt, đầm chết người cũng cần cần chịu trách nhiệm. Lâm tử lâm cười trộm, nhưng hắn lại quên mất chính rằng, mình cũng là một kẻ bị cuốn trong vòng luân quẩn chi phối của đồng tiền. nếu không phải vì tiền thì làm sao có một kẻ đống muốn kế thừa sự nghiệp để mà xuất hiện bên cạnh hắn đây. nghe nói tổng giám đốc của chúng ta đều là đúng giờ ra về công tăng ca, hơn nữa mỗi ngày đều là về nhà. làm sao vậy chứ? là kim ốc tăng kiều sao? lâm tự lâm đuổi một điều tốt khác mà nhìn thần tương tương cất tiếng nói. hay là hôm nay cậu cùng mình trở về nhà đi. thần tương tương nói xong thì tiếp tục làm việc. Không nhìn sang Lâm Tử Lâm lấy một cái Lâm Tử Lâm vẫn tiếp tục hút thuốc Trên mặt vẫn bày ra vẻ mạch ngang ngang Thẩm tương tương hiểu rõ Lâm Tử Lâm Tuy rằng bình thường hắn thích cầm thuốc lá Để cố làm ra vẻ Nhưng kỳ thực hắn rất ít hút thuốc Hôm nay lại hút hết điếu này đến điếu khác Chắc chắn sẽ gặp chuyện gì đó phiền lòng Nghe thấy tiếng chuông cửa Bạch Thủy Ương vẫn đang mặc tạp dề Lập tức đã bay phép mà phi ra cửa Cửa vừa đường mở ra Cô cầm lấy cặp tài liệu và áo khoác cho thầm tương tương, rồi nhón chân đặt lên má hắn một cánh nụ hôn nhẹ, cười ngặt ngào nói. Anh đã về rồi, vất vả rồi. Mãi cho đến khi thầm tương tương hơi như người, cô mới thấy phía ngoài sau hắn còn có một người đàn ông, thì lập tức đào mặt. Trước mặt người ngoài mà cô còn hôn hắn, thật sự là quá xấu hổ đi. Còn thầm tương tương lại vẫn giống như chẳng có chuyện gì nói. Anh về rồi, đây là bạn của anh Lâm Tự Lâm, tối nay cậu ấy sẽ ăn cơm cùng với nhà chồng ta. Bạch Thủy Uyên lập tức cầm lấy một đôi dép lê khác đưa cho Lâm Tử Lâm, rồi ngượng ngùng xa xa thay. Ừ, để em đi vào xem nội canh như thế nào, rồi tiện làm thêm mấy món nữa. Vừa nói, cô liền nhanh chóng như chớp mà chạy vào phòng bếp. Lâm Tử Lâm há hốc mồm, người này, cô gái này thật sự là Bạch Thủy Ương sao? Tuy rằng không có lớp trang điểm đậm ở trên mặt, nhưng ngũ quan diện mạo này đích xác là Bạch Thủy Ương không hề sai. Như thế nào mà có cảm giác thay đổi, không hề giống như trước đây chứ? Cho đến khi ngồi vào trong phòng khách, Lâm Tử vâm vẫn còn nguyên bộ dáng không thể tin được, bèn muốn truy tìm dấu thích từ trên khuôn mặt của Thẩm tương Tường Tường, hắn hạ thấp giọng cất tiếng hỏi. "Có ấy thật sự là Bạch Thủy Ưng, mà không phải là chị em song sinh gì chứ? Mẹ có thể làm chứng, mẹ vợ chỉ sinh có một mình Thủy Ưng thôi." Thầm tương Tường mở TV chuyển qua kênh tin tức, dùng âm thanh của tivi để chắn đi tiếng thảo luận của bọn họ. Bạch Thủy Ưng vươn hai ly trà đặt trước mặt bọn họ. Trên mặt còn mang theo điệu cười ngượng ngùng. Thầm tương tương lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể nào làm mất mặt hắn được. Lâm tự lâm mở to hai mắt không thể tin. Bộ đồ thể thao màu trắng, tạp rể màu lăn. Những thứ này căn bản không thể xuất hiện trên người của một bạch tiểu thư diễm lệ. Còn móng tay được vẽ tinh xảo đâu, cô ta lại còn có thể nấu cơm sao? Bởi vì lại có thêm một người, bạch thủy ương bây giờ phải xào thêm lượng đồ ăn gấp đôi. Đợi thêm một lúc mới có thể mang lên bàn. Dọn bát đũa xong cô cấp tiếng mời gọi Có thể ăn cơm rồi Thẩm tương tường giống như đại lão gia ngồi vào bàn Nhận lấy cái chén canh của Bạch Thủy Uông đưa lên uống Bạch Thủy Uông có một chút khẩn trương nhìn hắn Em lần đầu tiên nấu canh cả Lại cảm thấy đây là cảnh chỉ có phụ nữ thích ăn Nên sợ rằng anh không thích Nhưng mà em đã thử rồi Quả thực là không tệ đâu Thẩm tương tường cuối đầu nhấp một ngụm Rồi chậm rãi phun ra ba chữ Đúng như vậy Trên mặt của bạch thủy Ương lập tức nở ra nụ cười thoải mái rồi múc cho thâm lâm tử lâm một chén anh làm mà anh cũng ăn thử xem đi lâm tử lâm nhận lấy bát canh tùy là canh gà nhưng mùi không hề nặng lại cũng không có văng mỡ nổi lên lành lành Hạn uống một ngụm cảm thấy quả thật là không sai uống thêm một ngụm thật sự là đúng như vậy lên túc húp thêm ba ngụm rồi lại bốn ngụm thêm một chén nữa lâm tử lâm cảm thấy phấn khởi uống hết một hơi Thành tương tưởng chặn lại cánh tay đang muốn tiếp nhận cái bát của Bạch Thủy Ương. Cậu đã ta có tay, để cậu ta tự múc đi. Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng tay lại đưa chiếc bát trong tay của mình cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net